Nếu đương triều hoàng đế là minh quân, tốt với dân với nước bản thân quách tĩnh nhất định quốc cung tận tủy tuy nhiên nếu là hôn quân thì sao? Khả năng quách tĩnh phản kháng là rất lớn, quách tĩnh đầu phục đại thanh không phải vì quyền thế mà chính là vì bách tính trong thiên hạ. Cái suy nghĩ này của quách tĩnh đương nhiên không sai nhưng trong mắt thượng vị giả mà nói quách tĩnh là nhân tốt không ổn định, hắn không phải trung thành với hoàng đế. Đơn giản nhìn vào trận chiến uyên ương đao Người ngoài nhìn vào có thể thấy quách tĩnh rất ra sức Vết thương của hắn liền nặng đến mức cả xương cũng suýt nữa lòi ra ngoài Cực kỳ đáng sợ bất quá với rất nhiều người tinh mắt nhìn ra Quách tĩnh căn bản không thèm ra sức Quách tĩnh có thể che mắt được rất nhiều người Nhưng tuyệt không che được mắt Phúc Kiến An cùng cao tầng nhà Thanh Thực lực của quách tĩnh thế nào ở đây có mấy ai không rõ ràng Năm xưa lệ thương thiên gần như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đừng nói là cường giả cùng thế hệ mà ngay cả cường giả thế hệ trước đụng vào lệ thương thiên căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội thắng. Toàn bộ võ lâm khi đó chỉ có quách tĩnh có thể miễn cưỡng cùng lệ thương thiên sánh vai. Cho dù quách tĩnh đúng là vẫn đánh không lại lệ thương thiên nhưng trong mắt kẻ tinh minh mà xem, quách tĩnh là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Phải biết xuất phát điểm của quách tĩnh thấp đến thê thảm vậy mà ở cùng độ tuổi. Cùng thời gian quách tĩnh vẫn miễn cưỡng ngăn được lệ thương thiên. Người ngoài chỉ biết lệ thương thiên là quái vật nhưng mấy ai biết vị bắc hiệp cực kỳ điềm đạm kia cũng là quái vật. Năm tháng qua đi, vật đổi sao rời. Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Quách tĩnh cũng vậy tuy nhiên hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh chứ chắc chắn không yếu đi. Trận chiến uyên ương đau kia... Bản thân quách tĩnh nếu thực sự muốn đánh, đừng nói chỉ là xà vương, viên thừa chí cho dù thêm luôn mục nhân thanh vào thì sao? Quách tĩnh lấy sức, một người vẫn chống được cả hai ai. Thân là quan viên triều đình lại vì kính nể khí phách của đám người thiên địa hội mà nương tay, việc này khác gì biến tướng của tạo phản. Viên ương đao thật ra có hay không? Không quan trọng. Thiên địa hội hay hồng hoa hội thật ra cũng không quan trọng. Quan trọng là thái độ của quách tĩnh. Trận chiến uyên ương đao thật ra chỉ để thượng tầng nhà thanh nhìn rõ Quách tĩnh rốt cuộc có bao nhiêu trung thành Tương lai gần quách tĩnh đương nhiên không có vấn đề gì Thậm chí tương lai xa cũng vậy Tuy nhiên giả sử có một ngày đại thanh diệt được mông cổ Khi đó cũng là lúc quách tĩnh chân chính không có tác dụng gì Những chương tiếp theo sẽ chia làm hai phần Một phần cốt truyện chính cộng một phần cốt truyện song song ở thế giới kia nhé Chủ yếu là Chiến tranh Bắc Địa, quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 170, Thiên Sơn, Linh Thứ Cung, 3, dưới lòng đất của mân côi khách điếm lúc này vô song dẫn theo Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong rửa theo bậc thang mà dần dần đi xuống, với một người từng đi qua hắc địa mà nói thì cái mân côi khách điếm mật thất này thực sự quá mức bé nhỏ thậm chí so với mật thất nơi Mai Siêu Phong... Ở lúc trước còn không so nổi Chỉ đi vài bước liền đã thấy có ánh sáng hát lại Vô song xuất phát từ sự hiểu biết của mình với Lý Thu Thủy Vì vậy hắn cũng không có chút nào lo lắng Một đường đi thẳng xuống Theo vô song suy nghĩ ở cái nơi gọi là mân côi Khách điếm này tuyệt không có ai dám gây ra nguy hiểm cho mình Với nữ nhân như Lý Thu Thủy mà nói Nàng tuyệt đối không bao giờ để xuất hiện tình trạng thuộc hà không nghe lời Đừng quên nàng ngoại trừ thân phận trên giang hồ ra còn là một vị tây hạ nữ vương. Võ công có thể so không lại nhưng tâm kế Lý Thu Thủy vẫn hơn thiên sơn đồng mũ nhiều lắm. Ít nhất nàng sẽ không bị thủ hà quay ra cắn ngược một cái. Phía cuối mật thất nơi ánh sáng vọng lại. Xuất hiện trong mắt vô song là một căn phòng. Phía bên trong có gì thì vô song không rõ lắm nhưng bên ngoài có hai nữ nhân dùng ánh mắt hết sức tò mò nhìn vô song. Hai nữ nhân này thực lực thật sự không tính là cao so với Lý Lan ở ngoài kia thì còn yếu hơn không ít bất quá một thân trang phục nóng bỏng lại giống hệt Lý Lan Khiến vô song thậm chí bắt đầu liên tưởng đến bộ quần áo thiếu vải này là đồng phục của mân côi khách điếm thậm chí là của toàn bộ thế lực dưới tay Lý Thu Thủy Ít nhất theo trí nhớ của vô song Cái loại trang phục này quả thật mang theo vài phần hơi hướng của vị nữ vương này Khi mà vô song quan sát hai người trước mặt thì cả hai cũng đang quan sát vô song có điều lập tức rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình lại. Bọn họ từ Lý Lan cũng đã biết được thân phận của vô song. Cho dù không biết ở đâu lại xuất hiện thêm một vị vương tử nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cả hai lập tức cúi đầu cung kính với vô song. Lý Nhược, Lý Tâm tham kiến đại nhân, mời đại nhân vào bên trong, nhìn hai cái nữ nhân quỳ một chân xuống. Hai tay chắp lại đầy cung kính vô song thậm chí bắt đầu cảm thấy máu nóng trong người mình lại sôi sục Ngày trước hắn tuyệt sẽ không có cái cảm giác này nhưng kể từ lần đầu với Hoàng Dung hắn liền ít nhất cũng không còn có khả năng cưỡng chế dục vọng mạnh mẽ như lúc trước. Đặc biệt sau một tháng thời gian ở bên cạnh tây thi khiến hắn không thể không công nhận. dục vọng của hắn tăng lên rất nhiều. Cái việc này thật ra tương đối trái với tính cách của vô song. Bất cứ ai quen thuộc vô song đều biết hắn làm người lạnh lùng thậm chí có chút hướng nội bất quá lại hợp với chính bản thân vô song kiếp trước, dẫu sao kiếp trước. Hoặc ít nhất là sau khi đi du học về, vô song cũng có thể coi là hái hoa công tử, vì vậy cũng không đến mức quá kháng cự cái trạng thái này. Trung quy lại, khả năng tự chủ của vô song với mỹ nhân hiện tại bị giảm thấp đi nhiều. Tất nhiên không phải dạng nữ nhân nào cũng có thể câu dẫn vô song, ngoại trừ vị Trung Quốc đệ nhất mỹ nhân kia ra thì vô song quả thật vẫn nắm chắc, chỉ cần hắn không muốn vẫn không có nữ nhân nào mỹ hoặc được hắn. Cái trạng thái này cũng không phải bỗng nhiên xuất hiện mà là vì vô song đã tu luyện qua hoàng đế nội kinh, cái môn song tu này có thể sánh ngang với bất cứ tuyệt học võ lâm nào thậm chí càng mạnh hơn tuy nhiên cũng có ẩn tật bên trong. Chỉ cần tu luyện ra đế hoàng khí, chịu đế hoàng khí quấn thân thì dục vọng chiếm hữu lập tức sẽ bạo tăng. Dục vọng chiếm hữu cái này có thể tốt có thể xấu nhưng không thể không nói đây là cách đơn giản nhất để tăng cường đế hoàng khí, chiếm hữu càng nhiều, đế hoàng khí càng mạnh, dục vọng càng lớn thì sẽ càng dễ dàng khiến đế hoàng khí từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Phải biết dục vọng thứ này là biến tướng của hùng tâm. Hoàng đế nào lại không có hùng tâm, đương nhiên nếu thực lực không có đáp ứng được, dục vọng của bản thân thì lại là vấn đề khác, cái này chỉ sợ tự mình giết chết chính mình, cũng may vô song hắn từ trước đến nay đúng là chưa từng tự ti với thực lực cùng năng lực của mình, lại nói tiếp đến dưới mật thất lúc này, vô song đối với hai nữ tử trước mặt khẽ gật đầu, dưới cái bộ váy mỏng tan kia... Nhìn hai nữ nhân cung kính quỳ xuống thậm chí có thể làm cho vô song quan sát toàn bộ đôi chân dài trắng ngần của cả hai bất quá hắn đúng là không có tiếp tục quan sát hai nàng. Cơ thể của cả hai có thể làm cho vô song thưởng thức nhưng căn bản không thể làm vô song mê luyến. Nắm lấy tay Hoàng Dung, vẫn thản nhiên như vậy, vô song đẩy cửa đi vào bên trong. Không vào thì thôi, lúc bước vào vô song đúng là hơi hơi sững sờ. Trong phòng này hiện nay tổng cộng có bốn nữ nhân, mỗi nữ nhân đang ngồi một cái bàn, trên bàn đầy những giấy tờ mà vô song không rõ đồng thời bốn góc tường trong căn phòng toàn bộ đều là giá sách, nhìn cái căn phòng này thậm chí làm vô song có hơi hướng liên tưởng tới văn phòng làm việc của hậu thế, cánh cửa bên ngoài có khả năng cách âm phi thường tốt vì vậy bốn người cũng không rõ bên ngoài có người tiến vào, chỉ khi cánh cửa mở ra. Cả bốn mới ngước mắt lên nhìn vô song Vẫn là bộ trang phục màu đỏ kia nhưng lại có chút bất đồng Trong phòng có bốn người Hai nữ nhân ngồi hai bên thì đúng là vẫn cái bộ đồng phục kia Nhưng hai nữ nhân ngồi cuối căn phòng lại có thêm một cái áo khoác dài màu đen Loại trang phục có thể che kín bản thân Bốn người này sau khi nhìn thấy vô song cũng cung kính mà đứng lên Hai tay chắp lại nhẹ cúi đầu Nhạn môn thành, mân côi vệ tham kiến đại nhân, nhìn nhìn bốn nữ nhân này rồi lại nhớ đến toàn bộ những gì vô song nhìn thấy tại mân côi thành, không thể không nói vô song hắn cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Mân côi vệ, đây chính là thế lực mà Lý Thu Thủy thích nhất, cũng là thế lực mà Lý Thu Thủy tự mình xây dựng, cũng giống như thiên sơn đồng mổ có thiên sơn linh thứ cung cùng đám ba sáu động. Bảy hai đảo thì Lý Thu Thủy cũng có mân côi vệ cùng nhất phẩm đường, đương nhiên nàng cũng có cả Tây Hà Quốc của chính mình, mân côi vệ khác hoàn toàn với nhất phẩm đường. Bản thân nhất phẩm đường trung thành với Lý Thu Thủy chính là bởi lợi ích của Lý Thu Thủy mang cho đám người này, đương nhiên Lý Thu Thủy cũng dùng cả độc dược mà khống chế bọn họ, điều này tương đối giống thiên sơn đồng mộ không chế ba sáu động. Vậy hai đảo tuy nhiên nếu thiên sơn đồng mũ chỉ toàn đánh đập chém giết Thì Lý Thu Thủy chỉ ít còn cho đám người nhất phẩm đường một cái lợi ích Một cái lợi ích để ít nhất đám người nhất phẩm đường sẽ không cắn ngược lại Lý Thu Thủy Nhân sĩ giang hồ ai chẳng là kẻ có máu nóng Cho dù dùng độc dược cưỡng bức Cho dù uy hiếp tính mạng thì chỉ cần dồn đến đường cùng nhất định sẽ làm ra phản kháng Nhất định sẽ điên cuồng bất chấp tất cả Lý Thu Thủy căn bản sẽ không để đám thuộc hạ của mình vượt qua cái giới hạn này, nàng dùng lợi ích để ngăn cản cao thủ nhất phẩm đừng không bị ép quá giới hạn. cũng là khống chế nhưng mà Thiên Sơn đồng mộ đối xử đám thuộc hạ không khác gì con vật trong khi Lý Thu Thủy vẫn còn có thể coi bọn họ là con người. Về phần mân côi vệ thì lại khác, mân côi vệ toàn bộ là nữ nhân hơn nữa toàn bộ đều được Lý Thu Thủy đào tạo từ bé đến lớn. Là cô nhi trên khắp Tây Hạ được Lý Thu Thủy nhặt về, từng bước từng bước tẩy não, từng bước từng bước đào tạo, mân côi vệ không có chiến lực mạnh như nhất phẩm đường bất quá đây là tổ chức tình báo hàng đầu thiên hạ, đương nhiên ngoại trừ tình báo ra mân côi vệ còn mang cho Lý Thu Thủy ích lợi khổng lồ, nhìn cái mân côi khách đếm liền có thể hiểu mân côi vệ có thể mang lại cho Lý Thu Thủy bao nhiêu lợi ích kinh tế, toàn bộ Tây vực thậm chí Trung Nguyên có tổng cộng 5 cái mân côi khách điếm. Tây vực có hai cái, Nhạn môn quan có một cái đồng thời trung nguyên có hai cái. Năm cái khách điếm này chính là tai mắt của Lý Thu Thủy, giúp nàng thu thập tình báo khắp thiên hạ. Căn phòng mật thất mà vô song đang đứng đương nhiên cũng chính là phòng tình báo của mân côi khách điếm. Tại đây được gọi bằng cái tên Thiên Nhãn. Thiên Nhãn chính là nơi... Tập trung thông tin mà mân côi khách điểm thu thập được tại toàn bộ phạm vi lân cẩn thậm chí càng xa sau đó tập hợp toàn bộ những thông tin này, phân cấp các thông tin này rồi trực tiếp phân loại cùng chọn lọc gửi về Tây Hà cho Lý Thu Thủy. Không thể không nói, vô song thật sự động dung với loại tổ chức này. Nếu vô song quay lại thế giới cũ, hắn nhất định sẽ hướng thiên long giáo yêu cầu xây dựng những tổ chức dưới dạng khách điểm như vậy khiến Thiên Long Giáo cũng có mạng lưới thông tin riêng căn bản không còn mấy liên quan tới Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội. Nếu có thể tự làm, việc gì phải đi nhờ người khác, mang theo tràn đầy hứng thú, vô song, Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong. Ở lại Mân Côi khách đếm 3 ngày, tất nhiên Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong hai người cũng không có lý do gì ở lại khách đếm này nhưng vô song thì khác. Hắn dùng hầu hết thời gian ở tại thiên nhãn mà đọc sách, nghiên cứu cái gọi là tri thức được đặt trong mỗi giá sách nơi đây đồng thời cũng từng bước hướng Lý Lan hỏi cách vận hành dạng tổ chức như mân côi khách đếm dấu sao Lý Lan cũng là người đứng đầu của mân côi vệ phân đà nhạn môn quan. Dĩ nhiên bằng thân phận của mình, vô song nghiên cứu mấy cái vấn đề này cũng không hề khó. Ba ngày sau, có một thới ngựa chạy như bay. Một thớt ngựa đỏ rực cực kỳ bắt mắt điên cuồng hướng về phái giải thiên sơn. Người này đương nhiên là vô song bất quá bên cạnh hắn hiện nay lại không có Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong. Chỉ duy nhất một mình vô song hướng về Linh Thứ Cung mà đi. Về phần Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong hắn cũng đành để tạm hai người ở lại mân côi khách điếm. Tại sao vô song phải đi qua nhạn môn quan rồi hướng thẳng đến mân côi khách điếm? Đây cũng là việc hắn đáp ứng lý thu thủy. Sau khi tử yến kinh trở về liền đi qua cái khách đếm này Chỉ cần Lý Thu Thủy nhận được thông báo liền sẽ quay về nhạn môn quan mà gặp vô song Nàng muốn cùng vô song đến gặp vô nhai tử Vô song cũng không biết Lý Thu Thủy nghĩ gì Nhưng mà hắn cũng hiểu có những việc nên giải không nên kết Ân oán của tiêu giao tam lão bọn họ có lẽ cũng phải có ngày kết thúc Nếu Lý Thu Thủy có thể bước ra một bước Loại bỏ cái vướng mắc trong tâm khảm kia đi thì như lời A Thanh nói, nàng tuyệt đối có cơ hội vấn đỉnh thiên hạ. Thiên phú của Lý Thu Thủy thực sự rất rất cao, cao đến dọa người, nàng là một bộ bách khoa toàn thư sống về võ đạo trong thiên hạ. Có thể nói là am hiểu võ học bách gia hơn nữa so với vương ngự yên cao hơn không chỉ một cấp bậc bởi nàng còn là ngũ tuyệt cao thủ. Ánh mắt của nàng đương nhiên cao hơn vương ngự yên nhiều lắm dù sao vương ngự yên giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là lý thuyết. Chỉ là mang lý thuyết nàng hiểu cố gắng giúp người khác áp dụng vào thực hành còn lý thu thủy vừa có lý thuyết lại vừa có thể tự mình áp dụng vào thực hành. Ai cao ai thấp nhìn một chút là hiêu. Nếu có thể giúp Lý Thu Thủy bước ra một bước trong con đường võ học thì vô song đương nhiên nguyện ý đáng chết là hắn lại đang bị cháy thời gian. Hắn ở lại Yến Kinh đến gần 2 tháng, đây tuyệt đối nằm ngoài dự định ban đầu của vô song. Từ đó hắn cũng chỉ đành để lại một phong thư cho Lý Thu Thủy rồi tự mình đi trước lôi cổ sơn. Về phần tại sao vô song lại đi một mình, điều này cũng không có cái gì để giải thích. Hán phi ngữ từ nhạn muôn quan đến thiên sơn Chẳng đường này cũng không quá mức dễ chịu Thân là nữ nhi như Hoàng Dung chỉ sợ không chịu được Càng quan trọng hơn là vô song không mấy tự tin Khi đối mặt với một lão ác bà như Vu Hành Văn Phải biết nếu Lý Thu Thủy bị coi là hồ ly chuyên câu dẫn nam nhân Bị coi là loại nữ nhân dâm đãng Là ác xả hại người không có bất cứ dấu hiệu nào Thì Vu Hành Văn chính là ác quỷ giết người với Vu Hành Vân thậm chí đã biến thành bình thường như ăn cơm uống nước, ngày nào không giết người Vu Hành Vân căn bản ngủ không ngon hơn nữa, Vu Hành văn hỉ nộ vô thường, nếu bà ta vui có thể chỉ đánh đập ngươi một trận bán sống bán chết, còn nếu không vui. Hạ chàng chỉ sợ cực kỳ cực kỳ thảm, thảm đến mức vô song còn không dám nhìn. Có truyền ngôn nói, có một vị đại tông sư cao thủ vì muốn cứu vợ lén tiến về phía Thiên Sơn, Lén xuất hiện trong thiên sơn linh thứ cung muốn đoạt một cây thiên sơn tuyết liên nào ngờ bị vu hành văn phát hiện. Kết quả thì sao? Vu hành văn trực tiếp cắt đứt hai tay hai chân của người này sau đó dùng chỉ khâu lại, ném vào nhà lao. Càng ác độc hơn vu hành văn còn không để cho hắn chết. Dùng vị đại tông sư này làm thú vui tiêu khiển, sử dụng không biết bao nhiêu loại nhục hình. Cái truyền ngôn này không rõ hư thực nhưng thật sự làm vô song nghe thấy mà kinh. Loại địa phương này hắn căn bản không thể để Hoàng Dung đi tới. Hoàng Đung đã không tới. Mai Siêu Phong đương nhiên cũng không có lý do nào để tới. Nghĩ về Thiên Sơn, nghĩ về vu Hành Văn, vô song không khỏi đột nhiên dừng ngựa lại. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, tâm tình có chút nặng trĩu Thiên Sơn đồng mộ, vẫn hy vọng ngươi không đến mức như thế nhân nói. Cũng tốt nhất không nên ép bản công tử. Người khác có thể sợ hại Thiên Sơn Đồng Mổ tuy nhiên vô song cũng thật sự không sợ. Hắn còn con át chủ bài chưa sử dụng. Nếu Thiên Sơn Đồng Mổ thật sự ra tay với hắn, hắn trực tiếp đóng của thả A Thanh, xem ai sợ ai. Hắn không tin Thiên Sơn Đồng Mổ có tư cách ở trước mặt A Thanh bênh báo Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 171. Thiên Sơn Linh Thứ Cung, 4. Dừng chân trước dãy Thiên Sơn, nhìn dãy núi hùng vĩ quanh năm phủ đầy tuyết trắng này không thể không nói quả thực khiến vô song thổn thức không thôi. Thiên Sơn thực sự quá mức hùng vĩ, phóng tầm mắt mà nhìn cũng chẳng thể nào nhìn thấy điểm cuối. Dãy Thiên Sơn tất nhiên không chỉ có một mình Linh Thứ Cung mà ở đây còn có rất nhiều các bộ lạc du mục phân bố dọc theo dây núi. Vấn đề lương thực cung ứng cho Linh Thứ Cung gần như toàn bộ đều là từ những bộ lạc bên dưới cung cấp tất nhiên trên đời cũng chẳng ai cho không ai cái gì. Đổi lại lương thực cùng thực phẩm cung cấp cho Linh Thứ Cung thì bọn họ cũng có trách nhiệm bảo hộ những người dân nơi đây. Đương nhiên vì Địa Thế Thiên Sơn cực kỳ khắc nghiệt dẫn tới cũng không có mấy ai dở hơi tự nhiên lại tấn công Thiên Sơn, đi động vào những dân tộc du mục sống xung quanh Thiên Sơn. Căn bản là được không bù nổi mất bất quá Linh Thứ Cung cũng có thể coi là một dạng tín ngưỡng ở tại Thiên Sơn, là thế lực đại diện cho sự an bình của dãy Thiên Sơn. Linh Thứ Cung chắc chắn không thể nào lo lắng an toàn cho cả dãy Thiên Sơn rộng lớn bất quá chỉ cần nó tồn tại ở đó, chỉ cần vưu hành văn một ngày còn chưa có chết, Linh Thứ Cung một ngày chưa sụp đổ thì vẫn không có thế lực nào dám đụng vào mảnh đất này. Nhìn dãy Thiên Sơn sừng sững trước mặt, Vô song rốt cuộc thở ra một hơi, hắn chậm rãi xuống ngựa, một tay cầm lấy dây cương mà tiến về phía trước. Vô song tất nhiên cũng biết nơi đặt linh thứ cung là ở đâu dù sao hắn còn dùng hẳn ba ngày thời gian ở lại nhạn môn thành chỉ để siêu tầm thông tin về linh thứ cung bất quá để bảo vô song cứ như vậy mà đi lên linh thứ cung thì chắc chắn không được. Nghĩ nghĩ một chút, vô song vẫn quyết định tìm một thôn làng gần đó. Cũng không lâu lắm, ước chừng vài tiếng đồng hồ vô song rốt cuộc cũng tìm được một thôn làng nhỏ nằm trong dãy thiên sơn, vẫn dùng một tay rắt dây cương vô song chậm rãi đi vào bên trong làng. Thấy vô song rắt ngựa đi vào, có rất nhiều thôn dân cũng đang nhìn hắn, khác với người Trung Nguyên thì những người dân nơi đây có phần cao lớn hơn nhiều, có lẽ cũng vì hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt mà vô song có thể nhìn ra thể chất của bọn họ cũng mạnh hơn người Trung Nguyên nhiều. Vô song kể từ khi bước vào thôn làng đương nhiên trở thành tâm điểm của mọi người, đầu tiên phải nói đến là hắn, xinh, cộng thêm mái tóc trắng gần như giống hệt màu của những đóa hoa tuyết xung quanh nơi đây, căn bản cực kỳ bắt mắt, tiếp theo liền nhìn vào quần áo cùng thớt ngứa của vô song. Bọn họ tuy không mấy tiếp xúc với các vùng khác thuộc Tây Hà cũng không mấy giao tiếp với người Trung Nguyên nhưng cũng có thể đại khái nhận ra vô song chắc chắn không phú thì cũng quý đặc biệt là thớt ngựa mà vô song mang tới. Nhìn thớt ngựa này không thiếu người cực kỳ hâm mộ, những thôn dân bên trong đang quan sát vô song thì vô song cũng đang quan sát bọn họ sau đó ánh mắt của vô song dần dần nhíu lại, ngôi làng này liền có chút không đúng. Khi vô song đặt chân đến đây thì hoàng hôn đã sớm buông xuống, lúc này kể cả những thợ săn ra ngoài làng cũng phải trở về rồi mới đúng vậy mà trong làng dĩ nhiên không có lấy một nam nhân, toàn bộ đều là người già, phụ nữ cùng trẻ nhỏ, đây là vì sao? Trừ khi có đại sự xảy ra nếu không tình trạng này căn bản không thể xuất hiện mới đúng, càng đáng nói đây rõ ràng chỉ là một thôn làng nhỏ, một tiểu bộ tộc mà thôi. Có đại sự gì thì cũng có đại bộ tộc hay linh thứ cung bên trên đến gánh, hơi đau ảnh hưởng đến một cái tiểu tộc. Ánh mắt hướng về một cô bé đang đứng gần đó, cô bé này chỉ cao đến hông vô song, mái tóc thắt bím thoạt nhìn chỉ khoảng 6-7 tuổi cực kỳ dễ thương. Cô bé vốn đang dùng ánh mắt to tròn mà nhìn vô song, thấy vô song quay lại nhìn mình lập tức đỏ mặt quay mắt đi một hướng khác. Nhìn sự ngây thơ này vô song liền nhoèn miệng cười. Cô bé, có thể cho tỷ tỷ hỏi một chút được không? Bình thường vô song cực kỳ không muốn tự mình xưng hô hai chữ tỷ tỷ này nhưng mà ở đây là thiên sơn, là linh thứ cung. Trừ loại siêu cấp may mắn như hư trúc ra thì vô song vẫn không thấy mấy ai có gan dùng thân phận nam tử đi tới linh thứ cung. Đây chắc chắn thuần túy là muốn chết. Vô song không sợ chết hơn nữa Vu hành văn cũng chưa chắc giết được hắn nhưng mà hắn thực sự rất ngại phiền phức Huống hồ lần này đến linh thứ cung bản thân vô song thật ra còn có một mục đích khác. Ngoại trừ mượn thiên sơn thần điêu ra thì hắn còn hướng tới sinh tử phù. Thiên sơn lục dương trưởng đi ngược lại với nội công của vô song. Hắn sẽ không thể dùng hoặc chí ít trước khi giành được kiểu âm chân kinh hắn sẽ không dùng. Bằng vào lý do tương tự hắn cũng không quá mong đợi gì bát hoang lục hợp công, thứ võ công duy nhất của Vu hành văn làm vô song chú ý chỉ có sinh tử phù. Không bằng cái gì chỉ bằng có thể khống chế người khác thì sinh tử phù đã được vô song xếp vào hàng kỳ thuật đứng đầu võ lâm, khống chế người có rất nhiều thủ đoạn. Đơn giản mà nói thì tam thi não thần hoàn của nhật nguyệt thần giáo hay bào thai dịch cân hoàn của thần long giáo nhưng cả hai đều rất khó so sánh được với sinh tử phù. Sinh tử phù là một dạng kỳ thuật, vừa có thể coi là ám khí lại có thể coi là dùng độc bất quá. Loại độc này cũng cực kỳ đặc biệt, dùng chính trí chí dương trí cương nội lực của chủ nhân dựa theo kỳ kinh bát mạch mà chuyển hóa thành độc dược. Sinh tử phụ có thể vượt qua tam thi não thần hoàn hay bào thai dịch cân hoàn đơn giản vì nó không có thuốc giải lại càng không quan tâm nguyên liệu luyện chế Đừng có nghĩ nhật nguyệt thần giáo hay thần long giáo có thể đại lượng sử dụng độc dược khống chế đối phương nhưng phải biết muốn luyện ra một viên độc dược giá trị căn bản không nhỏ Nếu có thể đại lượng sản xuất thứ này thì chỉ cần cho mỗi người trong võ lâm một viên vậy không phải vô địch thiên hạ Không bị giới hạn vấn đề nguyên liệu như hai loại độc dược trên. Đây là ưu điểm mạnh mẽ nhất của sinh tử phù. Vô song thậm chí từng có suy nghĩ. Nếu vu hành văn không phải cả đời ở trên thiên sơn thì chỉ sợ cả cái võ lâm trung nguyên này tuyệt đối sẽ bị bà ta hàng phục. Lại nói đến cô bé bên dưới. Nàng thấy vô song xoa đầu mình cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Ngẩn khuôn mặt non nớt lên nhìn vô song. Đầy hồn nhiên mà lên tiếng. Tỷ tỷ xinh đẹp, người muốn hỏi gì, A Hồng nhất định sẽ trả lời cho người. Nhìn cô bé này mỉm cười, vô song cũng là nhẹ gật đầu. A Hồng, tên thật hay, tỷ tỷ lần này đi qua thiên sơn có chút việc nhỏ cần tộc trưởng trợ giúp. Không biết mỗi có thể dẫn tỷ đến gặp tộc trưởng được không? Tộc trưởng là một loại thân phận tại dãy thiên sơn này. Như đã nói giải thiên sơn chủ yếu là các bộ lạc phân tán sống theo dạng thiểu số Đương nhiên cũng có đại tộc bất quá đại tộc thì chắc chắn không chỉ là một cái làng nhỏ như vậy. Với một tiểu tộc người đứng đầu chính là tộc trưởng, với một đại tộc người đứng đầu gọi là đại vu vô, vô song không biết tại sao cái thế giới này lại có nhiều việc lệch với quỹ đạo của Kim Dung thế giới. Cho dù cảm thấy không quá thích hợp nhưng vô song rốt cuộc vẫn cứ phải chấp nhận mà tự ghi nó vào theo dạng, chi thức. A Hồng nghe vô song hỏi tộc trưởng khuôn mặt nhỏ bé liền nhíu lại, bàn tay nhỏ bé của nàng bám lấy vạt áo của vô song, sau đó chậm rãi lắc đầu, tỷ tỷ phụ thân nói lúc này thiên sơn chúng ta không an toàn, tộc trưởng cùng phụ thân đều đã ra ngoài rồi, trong làng cũng không có tộc trưởng, A Hồng liền không thể dẫn người đi nha, cũng không đợi A Hồng nói xong liền đã có một người dùng hai tay ôm nàng lại sau đó bế lên. Đây là một trung niên nữ nhân, tất nhiên sẽ không phải là mỹ nhân mà mười phần thông thường, nhìn từ trên xuống dưới quả thực cực kỳ đúng với hai chữ, bình thường. Nữ nhân này dùng hai tay bế tiểu hồng, ánh mắt nhìn vô song một chút rồi lên tiếng, vì cô nương này, ngươi muốn gặp tộc trưởng. Cái này liền không đúng dịp, tộc trưởng chúng ta ra ngoài chỉ sợ ngươi liền không gặp được. Vô song thấy vậy liền hỏi lại. Không biết tộc trưởng bao giờ trở lại, nếu trong thời gian ngắn ta liền có thể ở đây chờ đợi. Trung niên nữ nhân kia nghe vô song nói vậy, trong mắt rõ ràng có chút đề phòng bất quá, khuôn mặt đẹp vẫn là một lợi thế cực lớn. Nữ nhân này rốt cuộc vẫn cứ lên tiếng, cũng không muốn giấu cô nương. Tộc trưởng cùng nam nhân trong tộc đều đã đi ra ngoài, ta cũng không biết bao giờ bọn họ trở lại chỉ sợ vài ngày sau cũng chưa chắc trở về. Nói xong câu này nữ nhân kia cũng không giấu nổi mà thở ra một hơi. Nàng cũng thực sự lo lắng cho phu quân của mình. Những ngày gần đây thiên sơn liền tuyệt đối không yên ổn. Vô sóng nghe vậy thật ra lại càng tò mò. Hắn thật ra sẽ không đến mức vì thật sự nổi lên tâm thánh mẫu mà muốn giúp đỡ cái bộ tộc này bất quá. Nếu đây là rắc rối của toàn bộ thiên sơn thì sao? Nếu thiên sơn linh thứ cung gặp rắc rối. Bản thân Vô Song đúng là cũng gặp rắc rối theo. Tất nhiên nhìn về phía trung niên nữ nhân kia thì Vô Song cũng biết nàng sẽ không dễ dàng mà nói ra biến cố mà bọn họ gặp phải, thấy vậy ánh mắt Vô Song hơi hơi lóe lên sau đó tiến về phía trước một bước, bàn tay xuất hiện một đỉnh bạc lớn, thủ pháp cực kỳ khéo léo không để ai nhìn ra trực tiếp dắt vào eo nữ nhân kia. Có tiền quả thật có thể sai khiến cả thần linh. Nữ nhân kia vốn không muốn vô song ở lại trong làng dẫu sao hiện nay ở đây cũng không có nam nhân, ai biết vô song là ai, ai dám để người lạ là vào làng, theo nàng suy nghĩ tốt nhất bảo vô song đi khỏi nơi này càng xa càng tốt bất quá khi nhìn thấy vô song nhét một đỉnh bạc cho mình, ánh mắt liền lộ ra ý cười thậm chí là ý cười rất rõ ràng, nhìn thấy ánh mắt của nàng, vô song cũng là mỉm cười. Trước mặt hắn cũng không phải vương công quý tộc hay nhân vật quá mức đáng sợ gì. Chỉ là một nữ nhân ở nhà chăm chồng dạy con, đương nhiên cũng chẳng có mấy tâm kế để mà suy nghĩ. Đối với những nữ nhân có chút đơn thuần cùng thực tế như vậy thì tốt nhất cứ dùng tiền bạc mở đường. Tỉ tỉ, không biết tộc trưởng tại sao đi ra ngoài, chẳng nhẹ thiên sơn xảy ra đại sự gì. Vừa hỏi, trong tay vô song lại vừa xuất hiện thêm một định bác. Ánh mắt đầy mỉm cười nhìn nữ tử kia, nhìn thấy trong tay vô song lại xuất ra thêm một đỉnh bạc lớn, vô song có thể cảm nhận rõ ràng cả tiếng nuốt nước bọt của trung niên nữ nhân, rốt cuộc nàng cũng cắn răng mà nói cho vô song biết, thiên sơn linh thứ cung đúng là đang gặp biến động ngập trời. Thông thường mà nói thiên sơn linh thứ cung đã là một cái thế lực siêu nhiên, thế lực cỡ này căn bản không thể xảy ra biến cố trừ khi như trong nguyên tác. Thiên Sơn đồng mộ sẽ tiến hành cải lão lần thứ ba bất quá nếu đồng mộ thật sự cải lão lần ba thì Lý Thu Thủy không thể không có hành động gì. Phải biết Lý Thu Thủy vẫn luôn đợi chờ cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Khoảng thời gian trước, cho dù Lý Thu Thủy dần dần thay đổi đặc biệt là trong thời gian ở cạnh A Thanh cùng vô song bất quá kể cả nàng không muốn hại Thiên Sơn đồng mộ thì ít nhất vẫn phải có thông tin chứ. Đằng này vô song ở mân côi khách điếm còn chẳng nhận ra chút thông tin nào Quan trọng nhất nếu chỉ nhìn vào nguyên tắc, Nhìn vào thiên long bát bộ cốt truyện thì thiên sơn đồng mộ còn rất rất lâu nữa mới bắt đầu cải lão Đến cả kiều phong còn chưa phải là bang chủ cái bang thì đồng mộ sao có thể cải lão Nếu đồng mộ không cải lão thì ai dám đụng vào linh thứ cung Màn đêm dần dần buông xuống Tại một hang động tương đối nhỏ có một ánh lửa bập bùng chiếu sang không gian u tối xung quanh. Vô song mặc một cái áo khoác dài bằng lông thù, mũ áo cũng che đi mái tóc cùng một nửa khuôn mặt của hắn, lưng dựa vào vách đá lạnh lẽo. Bắt đầu suy nghĩ về mấy việc trung niên nữ nhân kia nói chiều nay, nàng ta chỉ là một nữ nhân bình thường ở trong tiểu bộ lạc. Căn bản cũng không thể có nhiều thông tin cho vô song sử dụng bất quá từ mấy lời nàng nói vô song bắt đầu cảm thấy có chút trầm trọng. Theo lời của nàng, Linh Thứ Cung gặp phải công kích. Việc Linh Thứ Cung bị tập kích vẫn chưa có bất cứ thế lực nào trong giang hồ biết được bởi đây là việc xảy ra 3 ngày trước. 3 ngày trước có một nhóm người tiến về Linh Thứ Cung sau đó. Không ngờ dám cường công Linh Thứ Cung. Điều đáng sợ là nhân số nhóm người này vèn vẹn chỉ có 12 người, dùng 12 người đi tấn công linh thứ cung. Một là bị đá rơi vào đầu dẫn đến tâm trí hoảng loạn khùng khùng điên điên còn hai chính là một nhóm có thực lực cực kỳ, kinh dị. Cái này tất nhiên rơi vào trường hợp sau, 12 người này cường công linh thứ cung đến mức thiên sơn đồng mộ vu hành văn còn phải tự mình hiện thân áp chế. Rốt cuộc thành công đẩy lùi cường địch nhưng mà vu hành văn vậy mà cũng thần kỳ mất tích theo Sự việc xảy ra trên linh thứ cung không ai rõ nhưng hiện tại toàn bộ thiên sơn đều đang hoang mang Thậm chí cao tầng linh thứ cung còn hạ lệnh cho các đại bộ tộc Các đại bộ tộc lại ra lệnh cho các tiểu bộ tộc Nói chung là kể cả lật tung thiên sơn này lên cũng phải tìm ra đồng mộ Thông thường cái thông tin cỡ này tuyệt đối không thể nào để cho loại nữ nhân tầm thường nơi thôn dã biết được, nhưng ai bảo Thiên Sơn Đồng Mộ thật sự mất tích đây. Nếu là bình thường cao tầng linh thú cung sẽ dùng mọi cách ngăn chặn thông tin này xuống, tuy nhiên đây lại là thời điểm nhạy cảm. Thiên Sơn Linh Thú Cung có hai nguồn thu lớn, đầu tiên là do các đại bộ tộc ở Thiên Sơn cống hiến, thứ hai liền là đến từ 36 động, 72 đảo. Ngày mùng 9 tháng 9 hàng năm chính là ngày đám người 36 động, 72 đảo đến tiến công bởi đây là thời gian sinh tử phù chuẩn bị phát tác, đồng thời cũng chỉ có Thiên Sơn Đồng Mộ có thể giải được loại kỳ chiêu này. Nếu Thiên Sơn Đồng Mộ còn ở Linh Thứ Cung thì cái gì cũng dễ nói nhưng bà ta lại mất tích thậm chí không rõ sống chết trong khi hôm nay đã là ngày mùng 4 trên 9. Trong vòng 5 ngày tiếp theo nếu không thể tìm được đồng mộ chỉ sợ linh thứ cung sẽ gặp phải đại hoa chính vì vậy cao tầng linh thứ cung mới bất chấp việc bại lộ đồng mộ mất tích thông báo cho toàn bộ đại tộc của thiên sơn dùng mọi cách tìm đến cung chủ lưng dựa vào vách đá nhìn cái đốm lửa bập bùng ánh mắt vô song hơi hơi sáng lên nếu linh thứ cung không có đồng mộ thì vô song hắn có nên lên linh thứ cung mượn một đầu thiên sơn thần điêu hay không đây không thể không nói Đồng mũ mất tích, Linh Thứ Cung lại vừa gặp một trận đại chiến, nhất định gặp tổn thất cực lớn. Đây hoàn toàn là cơ hội của vô song hắn. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 1722, Thiên Sơn đồng mũ. Mộ. Một đêm tại Thiên Sơn cứ như vậy liền trôi qua. Khi những tia sáng ngày mới khó khăn xuyên qua từng mảng tuyết phủ, vô song rốt cuộc mở mắt. Ánh mắt vô song hướng ra ngoài cửa động, ở ngoài bên kia hiện tại thuần một màu trắng, không thể không nói được nhìn thấy toàn bộ mảnh không gian phủ đầy tuyết là một loại cảm giác rất tuyệt vời, chỉ ít vô song liền thấy đẹp, liền thấy có chút dễ chịu. Đốm lửa ngày hôm qua chỉ còn là tàn cho vô song chậm rãi chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài, hướng mắt lên nhìn bầu trời, hắn biết linh thứ cung ở trên đỉnh núi cao nhất giải thiên sơn. Theo hậu thế rất nhiều người nói dãy Thiên Sơn chính là dãy núi Himalaya, cái này vô song cũng không quá chắc chắn bởi hắn không thật sự là người đam mê cuồng nhiệt với những thứ này bất quá nếu đúng như hậu thế nói thì việc đi lên Linh Thứ Cung thật sự tương đối mệt mỏi bởi Linh Thứ Cung nằm ở đỉnh núi cao nhất Thiên Sơn. Nghĩ đến đỉnh E vơ là vô song lại thở dài một hơi, hắn chưa đến bao giờ nhưng đương nhiên biết nó cao đến mức nào. Cho dù với võ công của vô song hiện tại muốn leo lên đỉnh núi này tuyệt đối có thể thở không ra hơi, vì thần điêu, vẫn là phải cố gắng một chút, ước lượng thời gian một chút. Bây giờ có lẽ vẫn là sáng sớm khoảng 6 giờ 30 phút, 7 giờ, cảm nhận cái không khí lạnh lạnh ở thiên sơn, điều chỉnh cho tâm trạng thoải mái sau đó thân hình vô song cấp tốc di chuyển, trong cái màu trắng nơi dãy thiên sơn. Thân hình vô song cứ như một bóng ma vậy. Với vô song mà nói thì Thiên Sơn Linh Thứ Cung thật sự là một mục tiêu mà hắn nhất định phải đến. Đặc biệt là hiện nay hắn lại càng phải cấp thiết đến Linh Thứ Cung hơn. Nơi này không có Thiên Sơn đồng mộ chấn thủ thì vô song gần như có thể thả tay mà làm dẫu sao. Vô song cũng không tin dãy Thiên Sơn có vị ngũ tuyệt cao thủ thứ hai mà kể cả là thật sự có thì vô song hắn sợ gì. Đánh không lại thì chạy. Tuyệt đối sẽ không chết được, vì thời gian không cho phép, vô song sẽ không lại tiếp tục nhìn ngang nhìn dọc, không có hứng thú quan sát cảnh vật xung quanh mà chỉ hướng về đỉnh thiên sơn mà chạy có điều vô song cũng không biết một việc là. Kể từ khi hắn đến thế giới này hắn chưa bao giờ làm được việc gì theo chủ ý của mình, có rất nhiều việc vẫn cứ bám vào hắn, bám đến mức làm hắn cảm thấy cực kỳ khó tin, ví dụ đơn giản là gì. Hắn chỉ có đi lên núi hái vài cây thuốc cho quách tĩnh. Bình thường đến chẳng thể bình thường hơn cũng gặp được đám người Lý Thu Thủy, Âu Dương Phong cùng Bạch Tử tại Hắn chỉ muốn ra ngoài dạo một vòng thành Yến Kinh thuận tiện lấy chút thời gian dành cho Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong nói chuyện vậy mà lại phải cùng Kiều Phong đại chiến. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn rời Yến Kinh mà hướng về Tây Vực dĩ nhiên lại được nhìn thấy Hoàng Dược Sư. Cũng là như vậy. Rất đơn giản, vô song không gây ai, hắn chỉ một đường chạy thẳng vậy mà ly si này có một tiếng xé gió vang lên, vô song lập tức lùi lại để rồi một vật sắc nhọn lướt qua khuôn mặt hắn, cái vật kia thậm chí như có linh tính, sau khi lướt qua vô song nó lập tức vòng lại, lần này mục tiêu của nó là cổ hỏng của vô song. Vô song cho dù cực kỳ bất ngờ nhưng mà gặp nguy không loạn, cổ chân khẽ xoay. Cả người lập tức xoay vòng trên không chung, một lần nữa né qua vật kia sau đó cổ tay cũng mở ra. Một cây ngân châm phá gió mà tới, bắn thẳng về phương hướng cách đó không xa. Theo một cây ngân châm bắn tới, bên trong ổ tuyết có một bóng người nhảy ra. Kẻ này đương nhiên có thể thoát được một cây ngân châm của vô song đồng thời theo động tác nhảy ra của hắn. Một tay trống xuống mặt tuyết, cả người bắn ngược lại. Cũng rất nhanh ổn định cơ thể mà nhìn vô song. Hắn nhìn chằm chằm vào vô song sau đó lập tức ra lệnh là nữ nhân, giết không cần hỏi. Vô song tuyệt đối là chết lặng, khuôn mặt giật giật nhìn kẻ trước mặt. Hắn cảm giác hắn đụng ngay vào một thằng điên. Hắn xin thề hắn chưa từng gặp đối phương hơn nữa cái gì gọi là nữ nhân giết không cần hỏi. Hắn tuyệt đối có thể liên hệ đối phương với kẻ tâm thần biến thái bất quá kẻ này khí tức thực sự rất cường hãn, là một vị đại tông sư cao thủ. Đây là một cái nam nhân có mái tóc dài có điều lại nhìn mù sù vô cùng. Hắn không biết đã ẩn trong tuyết từ bao giờ có điều gần như không hề cảm thấy lạnh lẽo gì, nửa thân trên để trần lộ ra thân thể gầy gò nhưng những bối cơ gần như dính chặt vào nhau. Nhìn cứ như một cái cột đá thu nhỏ vậy về phần vũ khí của kẻ này lại có vài phần giống huyết trích mà vô song thấy, đây là một sợi xích dài với lưới cẩu nó giống một cây phi tiêu khổng lồ bốn cạnh, nhìn từ đầu đến chân, quả thật có vài phần giống kẻ thần kinh, vốn muốn hỏi đối phương một chút rốt cuộc có hiểu lầm gì không dù sao vô song hắn chỉ muốn đi tới linh thứ cung. Tuyết không muốn phiền phức có điều đối phương cũng không cho vô song cơ hội lên tiếng hơn nữa Không ngờ dưới tuyết vẫn có người khác Theo tên kia lên tiếng Những ủ tuyết bắt đầu phòng lên Sau đó hơn 10 cái bóng ảnh xuất hiện cứ như thuật độn thổ chui lên vậy 10 tên này vũ khí đều là đoàn kiếm Từ trên xuống ăn mặc quần áo thuần một màu đen Đám người này cũng chẳng nói năng câu gì Tất cả đều lao thẳng về phía vô song Sát khí bừng bừng Vô song lần này thì thật sự cảm thấy bực mình, tượng đất còn có ba phần giận huống gì một kẻ từ lâu đã coi việc giết người đơn giản như ăn cơm uống nước. Vô song cũng không có ý định lên tiếng, thân hình hắn đứng nguyên một chỗ sau đó bắt đầu lắc lư, trong ánh mắt không thể tin được của đám hắc y nhân thân ảnh vô song cứ như vậy mờ dần mờ dần sau đó chỉ thấy vô song hoàn toàn biến mất ở vị trí cũ. Của... Thân ảnh của hắn lướt đi trong mảnh không gian màu trắng cứ như là vô hình vậy. Vô song không mang theo vũ khí có sức sát thương lớn bởi hắn căn bản không cần. Đối với hắn chỉ cần duy nhất một cây ngân châm là đã đủ để giết người. Bước chân nhẹ in trên nền tuyết trắng, thân ảnh vô song như một cơn gió thoáng qua. Hắn đi đến đâu liền có một hắc y nhân cứ thế ngã xuống. Sau đó lần lượt từng hắc y nhân đổ gục. Trong một không gian hẹp bị bao phủ bởi 10 tên hắc y nhân vậy mà không ai chạm được đến một góc áo của vô song, chỉ cần bằng vào thân pháp bản thân vô song đã có thể coi là cực mạnh, chỉ ít chỉ 10 tên tông sư cao thủ ở trước mặt đối với hắn đơn giản như một bữa ăn sáng vậy, như một cơn gió lướt qua, vô song có thể nói là nhẹ nhàng vô cùng giải quyết toàn bộ đối phương tuy nhiên hắn lại chuẩn bị đối mặt với hình ảnh cực kỳ chấn động. Theo suy nghĩ thông thường của vô song, nam tử tập kích hắn là kẻ dẫn đầu nhóm ám sát này, cho dù vô song chưa trực tiếp giao thủ với đối phương nhưng vô song cũng có thể cảm nhận được kẻ trước mặt tuyệt đối không yếu, không biến thái được như kiều phong hay vô song nhưng tuyệt đối có thể vượt qua mã ngọc. Một vị đại tông sư như vậy cho dù là vô song muốn đánh bại cũng cảm thấy tốn thời gian, sau khi giải quyết đám, tôm tép kia Vô song bắt đầu hướng về phía chính chủ bất quá kẻ kia thực sự cực kỳ vô sỉ. Hắn vừa thấy vô song hành động đã mở ra một ống trúc, Ống trúc mở ra lập tức một đoàn hòa diễm bắn thẳng lên không chung. Pháo hiệu. Mặt vô song hơi hơi nhăn lại. Hắn biết đối thủ bắt đầu gọi đồng bọn trợ giúp. Nếu đến thêm một đại tông sư cao thủ nữa như kẻ trước mặt thì vô song vẫn có thể thắng được hai người bất quá nếu mà hơn một tên đến thì sao? Việc lúc này liền trở thành không đơn giản, nghĩ đến đây vô song bắt đầu tụ khí, hàn băng khí cấp tốc chuyển động, một chân dẫm xuống nền tuyết trắng, một loạt tàn ảnh theo chuyển động của vô song xuất hiện, gần như hắn vừa bước ra một bước đã lướt đến trước mặt kẻ kia, một tay mạnh mẽ đánh ra, tiên thiên hàn băng trưởng, vô song vẫn là quyết định, đánh nhanh thắng nhanh, nam tử trước mặt cũng là kẻ phẳng. Ứng kinh người, hắn lập tức kéo căng sợi xích của mình ra đỡ lấy một chưởng của Vô Song, kình lực của Vô Song mạnh mẽ đẩy hắn lùi về phía sau có điều nam tử này ngay lập tức liền biểu hiện ra điểm không tầm thường, chỉ thấy cả người hắn bị đánh bay đi, cơ thể bị hất lên không trung sau đó hai chân của hắn bắt đầu dồn khí, cánh không đá ra hai cước. Với một chưởng của Vô Song đương nhiên không thể bắn bay đối thủ lên trời, đây là nam nhân kia cố ý Lại thêm hai cước cách không đá ra, vô song cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn lùi lại, thân hình liền lướt nhẹ về phía sau.